Tụ sách giá trị và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Bông lúa sa mạc của nhà văn An Khê sáng tác năm 1968 người đọc Thái Hoàng Phi tập 15 Chương 10 Năm hôm sau tỉnh đường Mỹ Tho có gửi một cái giấy mời vợ chồng hương bộ thân và Điều lên để hỏi về cái đơn của Điều Đến ông tỉnh trưởng để xin ông can thiệp vào cuộc hôn nhân của nàng và quà Ba người lên đến nơi gặp quà cũng được mời tới đây Ông hội đồng và vị luật sư quen với ông đã trình bày nội vụ cho nhà chức trách biết về nguyên do như thế nào Mà Điều phải buộc lòng nhờ kể đến người đại diện chính phủ can thiệp vào đời sống tư riêng của họ Ông tỉnh trưởng niềm nở tiếp bốn người trong phòng làm việc của ông Ông giải thích cho vợ chồng ông Hương biết được Đời bây giờ dân chúng đã sống trong một chế độ dân chủ Và những vụ ép duy như thế cần phải tránh để xảy ra Nhất là gia đình ông bà Hương lại là một gia đình phú hào Nếu có sai lầm như vậy thì nên cấp tóc sửa chữa đi Kẻo mang tai tiếng không tốt Ông tỉnh trưởng lấy tư cách là người đầu tỉnh Để dàn xếp ổn thỏa giữa đôi bên trước khi phải đưa nội vụ đi xa hơn nữa Vợ chồng ông hương bộ thân không về điều và Làm thành to chuyện như thế Đành phải riêu riếu tuân theo lời khuyên dạy của thượng cấp Ông hứa với ông tỉnh trưởng Sẽ cho quà và điều được kết hôn Trong một thời gian gần đó Ông tỉnh trưởng bảo riêng với ông hương bộ Tôi khuyên ông càng sớm làm việc đó Càng tốt Ông có danh giá trong làng Nếu ông không hành động sáng suốt Để cho dân làng mến phục Thì không còn ai muốn dình giữ những thuần phong mỹ tục nữa Đôi thanh niên nam nữ nọ muốn cưới hỏi đàng hoàng Mà ông cứ làm khó dễ cho họ mãi Họ tức trí mà dắt nhau đi trốn Thì có phải là ông vô tình Mà nêu ra một tấm gương xấu trong làng không Hơn nữa Có cháu gái của ông cũng đã đến tuổi trưởng thành Và có quyền tự định đoạt cuộc đời Ông Hương bị khiển trách như vậy Càng thêm thâm thù qua về điều Nhưng ông không còn cách nào để ngăn cản cuộc hôn nhân giữa hai người Cả Ký Thông là người có thế lực ở tỉnh đường Mà trông thấy công việc đổ bể tùm lum Ra thành to chuyện rồi Cũng đành phải làm ngơ với ông Và không dám dính liếu tới Ông Hương phàn nàn với Ký Thông Thần quà nhờ có ông hội đồng đỡ đầu cho nó Nên kỳ này nó đá cho tôi một cái qua đau Ký Thông thở dài Cũng tại bác Hương phần nào chơ Bác thách thức nó làm gì Để nó tức mình mà quyết làm cho lợi anh chàng nó Bây giờ bác còn than thở trách móng nổi gì Ông tỉnh không muốn có chuyện lôi thôi Thằng Hoà nó nói việc này mà không được êm Nó sẽ nhờ mấy báo ở Sài Gòn đăng những việc làm không tốt của ông Ông Hương đành phải nói bỏ phe ký thông Ôi thôi tôi thương cháu muốn gã chỗ xứng đáng cho nó nhờ tâm thân Nó không hiểu vậy à, lại còn bất hiếu mà chống đối lại tôi Thì nó muốn lấy thằng nghèo mà hàng hả hay là phun cùi gì đi nữa tôi cũng không cần Ông hội đồng đưa Hoà và Điều đến thị xã Ông xin quỹ viên hộ tịch gián lời truyền rao về hôm lễ của Hoà và Điều Sau khi hỏi hai đương sự và người trưởng thượng đôi bên, ông quỷ viên hộ tịch làm những thủ tục cho hai người hôn phối trong thời kỳ tiền hôn nhân của họ. Ông Hương và vợ căm hận lắm mà không nói gì được. Khi ra về, ông bà lên xe đi thẳng về nhà, không ngó ngàng gì cả đến điều. Ông hội đồng trong thế cử chỉ giận dỗi của vợ chồng Hương bổ thân liền bảo gia điều. Vợ chồng y thù ghét cháu lắm rồi đó. Nếu cháu trở về nhà... Bị vợ chồng y đuổi ra khỏi nhà Thì cháu có tính ở tạm nhà ai Cho tới hạn nửa tháng là ngày cháu chính thức Làm vợ thằng Hòa không Điều then thường bảo Cháu không có quen với ai hết Nhà bắt rộng Cháu có thể ở tạm đó trong nửa tháng Hòa về điều cảm động Nhìn ông hội đồng mà nói Ông tốt với hai cháu quá Có gì đâu Thằng Hòa là tình thầy trò cũ Còn cháu bị mồ côi Không được ai lo lắng tới Tao phải giúp đỡ cho cháu được yên nơi yên chỗ vậy thôi Quả nhiên Điều trở về nhà Hương Bộ Thân Thì bà Hương liền bảo với nàng Mày còn trở về nhà tao làm gì nữa Bây giờ à, mày đủ lông đủ cánh rồi Mày muốn bay đi đâu à, thì bay Điều cười gượng gạo bắt đuổi tôi thì sao bác xáo Bà Hương sóc lại tính sân si với nàng Bộ tao nói giỡn với mày sao Mày cuốn quần áo đi ra khỏi nhà tao lại lè, lè đi cha chả tao không ngờ à, bây giờ mày mọc nanh rồi Mày không dình giữ nết na của mày đã đành Mày còn hại cho vợ chồng tao lắm nghe Mày làm cho bác mày mất mặt hết sức Với trên trò tỉnh trưởng Và với hết thải dân làng này nữa Bác giận tôi Bác mới nói vậy chứ Tôi chưa làm một điều gì quá đáng Và có hại cho bác trai Bà Hương giận chân dậy nảy lên Mày muốn quậy thúi lên cho nhiều hơn nữa Mới là đáng hay sao chứ nói việc mày tự do kết hôn với thằng Hoà Cũng đủ làm cho vợ chồng tao xấu hổ Với hạn xóm rồi Từ ra trở lên đó Bác mày còn nói gì cho dân làng nghe nữa Nếu bác mày mở miệng muốn bắt lỗi ai à Người ta sẽ nói tận mặt bác mày à. Là việc gia đình ông còn chưa xử xong Ông lo chi đến việc nhà người khác Chừng đó à, bác mày phải trả lời làm sao Với bọn sất sượt đó Đi đi, mày đi quất mắt tao đi Không thôi tao lấy chỗ trà đơm trên đầu mày đó Bà Hương đang quát mắng chợt trông thấy ông Hương thò đầu ra nơi cử ngách Đi vào trái mặt ở nhà trên Ông Hương nhíu mày lại, nhìn về điều với một vẻ hành học, rồi hất hàm hỏi bà Hương. Nó còn muốn gì nữa? Nó làm nhục mình đã tỉnh chưa đã nên về đây kiếm chuyện gây lộn thêm với tôi đó chứ gì? Tôi không chứa nó trong nhà này đâu. Ông đuổi nó đi liền bây giờ cho tôi. Kẻo rồi tôi tức quá mà chết bây giờ. Ông Hương bực tức gắt lên. Bà sao hay ôm sộn lên quá? Nhà đang có khách hiện đang ngồi trên bàn salon tưởng nãy giờ. Người khách đó là ông Kế Hiền Đến nhà Hương Bộ Thân Cũng vì câu chuyện của Hoài và Điều Ông Kế Hiền nói với Hương Bộ Thân Chú Hương à nên nghe lời tôi Mà khuyên bảo thêm bất nông nại một chút Đằng nào việc cũng dĩ lỡ rồi thêm có làm cho ôm sợ thêm nữa Thì mang lại thêm cây sâu Cây nhục vào gia đình Chứ có ít lợi gì đâu Ông Hương thở dài phàn nạn Gia đình tôi à không may Mới có một con cháu bất hiu mất mực quá Ê, việc đâu còn có đo sao rồi chu hãy rầy la răng báo nó điều cần thiết bây giờ là, là tránh những hậu quả không tốt có thể xảy ra mà dân làng không phục và khinh thường đến chu mình nên thu xếp cái gì được Chu Hương ạ chú biểu thêm đừng đuổi xô dồn ép con cháu đó nữa mà nó đâm ra cùng đường và làm liều làm bay thì lại không hay ho gì hết cho dành gia và thể diện của vợ chồng chu Ông Hương nãy giờ đã nghe ông kế hiền lấy lời khôn lẽ phải mà khuyên nhũ Nên ông không dám chẳng dân lời Ông vội chạy ra nói với bà Hương Bà hãy khoan một chút Bà Hương chỏ miệng sang ông cự nữ Còn khoan ví dụ gì nữa lần này là phải dứt khoát Ông Hương vội vứt gia vợ Bà để thủng thẳng tôi tính là chuyện này với ông kế hiền mà Bà bớt nóng đi vô nhà mà nghỉ đi Vô nhà nghỉ đi Còn con điều này nữa mày quá lắm rồi nha Tội của mày đáng lẽ tao đập chết mới vừa. Nhưng tao thương mày nhỏ dại. Hay nghe theo lời suối biểu bậy bạ của kẻ khác. Mà tao cũng dung tình cho. Mày còn đứng sớ rơ làm gì ở đó. Không xuống bếp coi cơm nước đi. Muốn đứng bêu ra đó để chọc tức bắt gái mày hả? Điều lặng lặng đi vào bếp. Bà Hương quýt hái theo nàng. Cái thư động đảnh đó mà. Cần gì ông với ông cái hiện phải bận tâm lo cho nó. Cứ đuổi nó ra khỏi nhà coi. Nó đi ăn mày chó không cho nó biết. Thôi mà bà, sao kỳ cục quá vậy, bà không nghe lời tôi đã đành, bà lại không nể nang gì đến ông Kế Hiện hay sao Ông đã khuyên bảo tôi và bà nên làm từ từ một chút, đừng quá thẳng thắn bức bách quá mà không nên Bà Hương thấy ông chồng đã đổi ý, biết là không nên làm việc cắt tới, nên ẩm hực nói Ông Kế Hiện là người có tuổi tác và kinh nghiệm, việc gì ổng nói ra đều đúng lý hết Nhưng nếu ổng khuyên ông phải tha thứ tội lỗi của con Điều Thì ít ra con đó cũng phải lại xin lỗi tôi, tôi mới chịu Được rồi, việc đó rồi tôi tính Ông Hương trở vào nhà khách Ông bảo với ông Kế Hiền Thiệt là con dạy cái mang Gia đình tôi khổ vì con cháu hết sức Ông Kế Hiện ôn tồn nói Vậy chứ sao, hơi mũi dài, lái chịu đòn chu Thiêm nuôi nâng con cháu đều kia từ hồi đó đến giờ Vậy đến việc làm của nó nên hay hư gì Thì vợ chồng chú cũng có một phần trách nhiệm Phải chi trước kia chú cho tôi hay trước việc rắc rối này Anh em mình bàn tính cách giải quyết Sao cho êm thấm có phải hơn không Làng mình được tiên là biết duy trì đạo đức Thế mà vừa rồi thằng Hoà với con điều Là kêu nài lên tỉnh về việc hôn nhân của chúng nó Phải bị chắc trở Do chú muốn bãi ước và ép duyên con điều mà ra Tụi nó làm liều như vậy à Thiệt đáng giận tụi nó lắm Nhưng chua cũng có lỗi phần đó Hương bộ thân cúi đầu xuống Có vẻ thẹn mặt với ông kế hiền Tại ông nghe theo lời bài biểu của bà Hương Tưởng dễ được cột Về đâu thành là chó Khiến cho thiên hạ chê cười ông nào là dại Nào là muốn bắt cá hai tay Nào là tàn nhẫn chia rẽ tình yêu của cặp dân làng xứng đáng vừa lứa hết sức ấy Ông Hương như cá bị mắc câu Không còn cách tráo trở ngược xuôi được Như bấy lâu ông vẫn làm Ông Kế Hiện lại nói tiếp Bây giờ Chu Hương có tức giận Mà đuổi con cháu gái kia ra khỏi nhà Thì ơn nghĩa bấy lâu đều phủ sạch hết Mà giờ chồng chu còn mang tiếng quán nữa Bây giờ ông Kế Hiện khuyên tôi Phải làm sao răng dậy nó chu kêu nó lên Rầy nó về tội tự tiện Mà nhờ đến người khác giải quyết Vì không nhân của nó Làng mệnh đây nếu có điều bất bệnh Sao không đến tôi Hay là đến những hương lão khác để thưa Trình. Chừng nào cả làng đều xử ép nó, Nó phải phải kêu này đến chỗ khác chứ. Đúng vậy đó, nó đã cùng đường, Mình phải dành cho nó một lối thoát, Kéo nó bị dồn ép quá mà đâm liều hơn nữa, Lại càng nguy cho mình. Bọn con trai con gái mê nhau, Mê như lậu bù mê thuốc lưu vậy. Nếu chúng không được tội nguyện, Chúng dám đâm ra làm bậy Hay là làm liều mạng thì sanh rối lâm Rồi đây thiên hạ rêu rao ôm sợ Tụi mình cũng không thế ngồi được yên Đó là tôi lấy tình thân mà khuyên chu vậy Chú nên nghe theo tôi Còn nửa tháng nữa rồi nó về nhà chồng nó chu lo sao cho tròn bốn phận làm bác Cho ngày cưới của nó được tôn tất đàng hoàng Thì về sau này nó còn nghĩ lại mà nhớ ơn chú thêm Ông Hương thở dài, gắn gượng dẹp lòng thù hận của ông đối với Hoàng. Vì nãy ông Kế Hiện, à, vợ chồng tôi cũng tạm dung tha cho tụi nó một phen. Để tôi gọi con Điều ra đây, cho ông Kế Hiện răng dạy nó. Ông Hương vào trong gọi Điều ra phòng khách. Ông Kế Hiện lấy lời ôn tồn mà khiển trách nàng. Điều nín lặng, nghe ông nói một lúc rồi mới chấp tay thương. Thưa ông, cháu cũng biết làm như vậy là lỗi với mấy vị hương lão trong làng lắm. Nhưng vì cháu ở vào tình thế tuyệt vọng quá rồi Nên mới bất đắc dĩ lắm mới hành động như thế Ông kế hiện khoát tay và nói với giọng tha thứ Thôi việc đã di lỡ rồi ta bỏ qua đi Bây giờ bác khuyên cháu một điều là nên thuận thảo với hai bác của cháu Và ngoan ngoãn dân lời người trên trước cho xâm diện đừng cười chê Bác đã nói với hai bác của cháu là cố gắng Lo cho xong đám cưới của cháu cho trọn tình trọn nghĩa. Nếu được như vậy không bao giờ cháu dám quên ơn của ông và hai bác cháu. Được rồi, cháu cứ tin lời bác. Việc làm vừa rồi của cháu chạm vào lòng tự ai của hai bác cháu lắm. Vậy cháu cũng nên xin lỗi hai người để tình hòa khí trong gia đình không bị mất đi. Điều bước đến trước mặt hương bộ thân khoanh tay và cúi đầu. Cháu thành thật xin lỗi bác Không thể tỏ ra hẹp lượng Hương bộ thân đành nuốt bộ hồn mà chịu Mày đã biết lỗi à Tao cũng không chấp làm gì Nhưng còn bác gái của mày thì hơi khó tánh một chút Mày phải khéo hạ mình năng nỉ bà Vì hạnh phúc của mình đều cam chịu nhịn nhục Nàng vào phòng năng nỉ mãi với bà Hương Bà này tha hồ nói rõ xiên Và dùng những danh tự mỉa mai thâm độc để nhiết nàng Đều ráng chịu đựng sự trả thù ấy Qua mấy bữa thì bà Hương mới nguôi giận Tuy vậy bà vẫn hờn nàng Và trong bất cứ việc lớn nhỏ nào trong gia đình Bà cũng nói đo nó ren xa gần Cũng chửi chó mắng mèo để dần giật nàng Cho hả lòng câm hận của bà Qua khỏi rằm tháng sau Đúng ngày hết hạn niêm yết bố cáo Ngày kết hôn của bà và điều Một hôn lễ đơn sơ được cử hành nơi nhà của ông Hương Bộ Tuy có đủ hai bên trai gái Nhưng chỉ có mỗi một tiệc trà bánh hết đã chiếu lệ mà thôi Điều ấy không đáng để cho Điều và Hòa phải quan tâm đến Họ chỉ biết tới hạnh phúc của họ Được thành sau khi những tranh đấu khó khăn và cam go Hòa đến nhà gái với ông hội đồng Ông Tám, cô Tư và một vài người thân Chàng trình họ lại bàn thờ Và sinh rước dâu theo đúng lễ Chàng trông thấy điều có hơi hốc khác Mà tuổi thương cho nàng Đã sống những ngày buồn khổ để chờ chàng Ông Hương có mời, ông kế hiện Và và vị Hương lão đến chứng gián Ông và bà vợ tỏ vẻ lạnh nhạt Đối với cô dâu chú rể ra mặt Đến khi Điều xin lại ông bà để đền ơn Ông Hương cười lạc Mày đã trả ơn tao nhiều quá rồi mà Cần gì lại lục Tao không dám nhận cái lại đó Sợ rồi nữa đây à, chồng mày lại chửi tao mà trừ Điều ngẹn ngào tuổi thân Dẫu sao chúng cháu cũng nhớ ơn hai bác Đâu có bao giờ dám làm điều đó Nếu sau này anh cháu có quên cháu cũng phải nhắc nhở ảnh Bà Hương đòn đã nói Cảm ơn mày đã Nếu mày còn nghĩ được chút tình vợ chồng tao được phước biết mấy. Tao sợ rồi đây à, ơn không được kể mà quán trả lại nảy ra. Ông Cây Hiền trông thấy vợ chồng hương bộ thân còn chấp nê quá. Đến ngày cưới của điều mà còn nói móc nàng mãi. Ông mới gọi nàng và quà đến bàn của mấy dị hương lão ngồi để đem lời khôn. Cùng lẽ phải mà căng dẫn đôi vợ chồng phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau cho phải đạo. Những lời dạy bảo của ông Cây Hiền đều được điều và quà cam kết sẽ ghi nhớ trong lòng. Xong rồi quà xin phép rước dâu Ông Hương tiễn đưa đến cửa mà thôi Đám rước dâu chỉ dọn dẹn không đầy 10 người Trông thấy buồn thảm làm sao Quà nhìn thấy nát mặt điều Không được vui liệt bảo Anh muốn tổ chức cho lâm trọng Như đám hỏi vừa rồi Nhưng cô Tư và ông hội đồng khuyên anh Nên tùy theo tình thế mà làm Cậu mở 6 đã không ưa chúng mình Nếu làm rình rang ra càng thêm chọc tức họ nữa Điều khẽ nói Em hiểu em đã chịu đựng nhiều rồi Còn một chút cố gắng cuối cùng này Không lẽ là không chịu đựng được sao? Đoàn người đi khỏi nhà ông Hương một chút Thì hai bên đường dân làng ra đứng xem Ai cũng trầm trồ cặp nam nữ ấy thiệt xứng đôi vừa lứa Họ hiểu cuộc tình duyên chắc trở của hai người Nên không ai ngỏ lời chê cười về đám cưới âm thầm buồn bã ấy Mà trái lại, họ còn ta tháng cho hai người gặp phải hoàn cảnh khó khăn Mà vẫn cương quý tranh đấu để bảo vệ tình yêu cho kỳ đường Khi gần đến nhà Hoà, hoàn cảnh thay đổi khác hẳn lên Trước cổng nhà chàng mấy người trong dạng phát đã tự động góp công giúp đỡ Bằng cách dựng lên một cổng chào có văn hoa kết tụ rực rỡ Nơi sân trước nhà có một chiếc rạp lá được dựng lên Để dùng làm nơi đẩy ăn cho thực khách Dân làng phần nhiều đều có cảm tình với Hoài và Điều Đã góp tiền lại đi mừng cho hai người Mặc dầu ông Tám từ chối không nhận Nhiều người lối sớm xung phong vào giúp đỡ việc nấu nướng, chân dọn cổ bàn Nên tuy là một đám cưới nghèo mà lại được nổi bật hơn cả nhiều đám cưới khá giả Dân chúng ở sông sớm đều không ưa ông hương bộ thân Lại trong thấy vợ chồng ông này lại tỏ ra thờ ơ với cuộc hôn nhân của Hòa và Điều Chỉ tổ chức sơ sài cho có lệ và không thèm mời mộc đến họ Họ càng muốn làm mỹ mật lại gia đình ấy Bằng cách hết lòng giúp đỡ cho Hòa cưới được Điều một cách rình rang hơn nữa Để chọc tức lại gia đình giàu có bụng sỉnh với con cháu cách khó coi ấy Thực khách đến dự lễ cưới của Hòa và Điều cũng có đến hơn 200 người Họ đem lễ vật đến chúc mừng đôi tân nhân xong thì cởi áo dài khăn đóng ra lănăng phụ diện trong nhà họ súng lại làm heo sẽ thịt và chia nhau nấu nướng thức ăn khi rước dâu về mọi người đổ xô lại xem mặt cô dâu như thỏ giờ mới thấy mặt điều lần thứ nhất các chị đàn bà lối sớm cũng trầm trồ khen nàng đẹp hơn mọi hôm mặc dầu nàng trang sức rất giản dị điều Hhổ thẹn và sung sướng cuối gầm mặt bước theo cô tư và Tân phòng Tân Hồng là căn hộ của kỹ của quà được sửa chữa và trang hoàng lại cho đẹp đẽ và trang nhã hơn cô tư bảo với điều ông Cháu cứ ở trong này mà nghĩ chừng nào cơm cúng xong cô biểu bày trẻ vô kêu cháu ra lại bàn thờ. Nhà mình nghèo, mình làm lễ với tất lòng thành, không cần bày vẽ gì cho lắm. Điều cởi chiếc áo dài màu hường ra. Thưa cô, để cháu xuống bếp làm phụ công việc với bà con. ấy cháu cứ nghĩ cho khỏe, dạo này thấy cháu hốc hát lắm. Bà con lối sớm đến giúp cho ngày vui của cháu và anh Hòa được hoàn toàn. Cháu đâu có thể ngồi im trong này mà không ra tiếp tay với họ được sao. Nhất là cho để chị hai cực vì cháu cháu không đành Điều mặc chiếc áo bà ba vào và đi xuống bếp Trong bếp chập nít đàn bà con gái ở lối sớm đến giúp việc Mọi người trông thấy cô dâu đích thân vào bếp để làm việc Liền ngăn cản lại Đừng mà để tụi tôi làm cho Chân tay quần áo sạch sẽ mà xuống đây làm gì Rủi lắm lem hết á, thì chú rễ chê ra Điều tươi cười Cô bác và các chị em có lòng tử tế với tôi Tôi cảm ơn hết sức Nhưng tôi đâu dám làm theo cô dâu nhà giàu Ở chợ mâm cổ dọn sẵn rồi mới ra chào hai họ Xin cô bác và các chị để cho tôi tiếp ta với Mấy cô gái cười khúc khích Cô dâu đẹp mà ăn nói khôn ngoan quá Nhưng hôm nay ngày vui mừng của đôi vợ chồng mới Thì cô dâu có quyền được nghỉ tay Khỏi bận đến dịp bếp nút Không ai nói gì đâu mà cô phải ngại Nhưng em thích làm việc hơn là ở không Rồi mai kia mốt nọ thiếu gì công việc mà làm À phải không nữa chị hai nhà Ngà là tên chị hai của Hoàng Ngà đang nêm nồi dịch tìm Nghe các chị em bạn hỏi lì dừng tay lại mà nói với Điều Ai cũng hiểu cô dâu khéo tay Và đảm đang mọi việc Em đừng sợ người ta bảo em là lười Em ở đó thì cứ nằm nghỉ đi Công việc dưới này đã có đủ người lo rồi Điều nhìn qua nhận thấy đúng như lời nói của Ngà Nhưng nàng đã xuống bếp rồi Không lẽ là trở lên mà không làm gì Nàng muốn tiếp tay giúp các người ấy Xong không ai để cho nàng rớ tay vào việc gì cả Điều còn đang lưỡng lự chợt nghe mấy cô gái cười ồ lên kia chú rể thấy mất cô dâu đã chạy đi kiếm rồi đó Điều nhìn ra cửa trông thấy quà Mắt sáng rực lên và mặt lộ dẻ hơn quang ra ngay Các cô gái thời dịp ấy càng bấm nhau cười khúc khích Cô bộ cưng vợ quá hen Không chừng dám gây tụi mình Sao để cô vợ mới cưới mà mò xuống bếp như vậy lắm đà Điều mất cỡ ngó lơ chỗ khác Các cô gái tinh nghịch nọ liền lớn tiếng hỏi quà Anh Hòa xuống đây tìm ai vậy Hòa lắc đầu Không, không có tìm ai Không tìm ai mà chỉ dờn có mỗi mình cô dâu thôi à Không có ai bắt ép cô dâu xuống bếp đâu nha Chú rể có sợ cô dâu mất màu Thì kéo cô dâu lên nhà trên đi Để ở đây thiên hạ bu lại Coi khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu Không ai còn làm việc gì được Hòa cười và nói Tôi xuống xem chừng mâm cổ để xong chưa Để sắp sửa cúng kiến Chứ phải sợ mất cô dâu đâu mà phải đi kiếm Mấy chị ghẹo tôi Đến chừng mấy chị có cục vui mừng Tôi bắt cóc chú rể một đêm Chắc có chị phải khóc cho mà xem Hừ, Đừng có hâm Ai mà sợ Chị nào không sợ Chừng đó không chừng phải nổi mỏ hồi một Cho cả làng sách đút đi kiếm cho để suốt đêm nữa à Hoài vừa nói vừa cười phá lên Mấy cô gái nọ cũng cười theo Họ biết Hoài lý lắc Dám nói dám làm Nên xua tay đuổi điều Thôi cô dâu vào phòng đi Ở đây chú rể lại quy oán cho chị em tôi thì khó lòng lắm. Ngà nắm tay Điều và nói. Mấy chị cứ súng lại chọc nghẹo em dâu tôi hoài. Để tôi đưa nó vào phòng. Trang điểm lại chút đỉnh mà sửa soạn ra lại bàn thờ. vì mâm cổ cũng sắp xong. Hòa đã trở lên nhà trên. Điều đi theo Ngà vào phòng. Ngà bảo với nàng. Mấy chị ấy hay đùa bỡn Em đừng giận họ. Em cảm ơn họ không hết. Đâu dám giận họ. Giá lại họ nói đùa như vậy cũng thường. Mấy đêm rồi chắc em ở bên nhà cậu Sáu nướng bánh tới khuya Chỉ thấy mặt em hơi hóc khát Điều thở dài Vợ chồng bác bỏ lơi không thèm làm gì hết Em phải một mình làm đủ các thứ bánh mức Nên đêm nào cũng thức tới 1-2 giờ sáng Việc đã xong cả em mừng lắm Em cứ lo sợ giẫn dơ là còn những trắc trở khó khăn trong giờ phút chót Ngà buồn bã nói Tội nghiệp cho em Tại em thương quà mà phải khổ Gia đình nghèo Em hãnh diện vì tình yêu của em và anh ấy Em không sợ những nghèo khổ đưa đến cho em chỉ đừng ân hận gì cho em hết Em về đây cố gắng giúp đỡ chị và săn sóc mọi việc nhà Anh Hòa là người có chí có tài Nếu anh ấy tận tụy làm ăn Em tin rằng gia đình mình sẽ qua khỏi cơn khốn đốn mà gia đình phải chịu bấy lâu Nghe điều nói, Ngài cảm động nắm lấy tai nạn Chị cũng tin như vậy Có em giúp đỡ gia đình sẽ vượt qua cơn suy sụp Bấy lâu nay tía thì già yếu chị lại không sẵn tay để buôn bán hay làm ăn gì hết mà thằng quà lại bỏ làng mà đi nhà ta mới đến nỗi như vậy nhờ có em làm cho quà trở lại nhà để lo ruộng lương mùa màng thì gia đình chẳng những khỏi lo thiếu thốn mà cảnh sinh họ vui vẻ cũng đủ làm cho chúng ta được vui lòng hả giả lắm rồi nhà ngồi nói chuyện với điều một lúc rồi cáo từ để trở xuống bếp mà lo mâm cổ cúng Nàng bảo Điều mặc áo dài và trang điểm lại đôi chút cho được xinh đẹp thêm khi ra chào hai họ Điều ngồi xuống cạnh giường Nàng nhìn thấy trên giường được trả chiếu bông mới Và có để một đôi gối tai bèo có thêm một cặp chim loan và phượng Nàng đưa tay rờ trên mặt gối thiêu Đôi mắt mơ màng tư lự Chim loan và chim phượng liền cánh tung trời Cũng như hòa và điều Từ nay về sau sẽ kẹo dai sánh bước mà đi trên đường đời còn xa thăm thẳm Nàng sẽ ở dưới mái nhà này với hoà Cùng thương yêu triều mến và nương tựa với nhau Để cam chịu những ngọt bùi cay đắng suốt cuộc đời Kể từ nay, nàng đã là người nhà của họ Nguyễn Nàng biết gia đình nhà chồng thanh bạch lắm Và ý thức được trách nhiệm của nàng Cùng những khó khăn của nàng phải vượt qua Nàng chung thủy với tình đầu Đã hết sức cố gắng tranh đấu cho được toại nguyện Xong nàng cũng hiểu cuộc đời tình ái của mọi người thiếu nữ khác Khi đã đến cuộc hôn nhân rồi Cũng như một quyển sách đã dở đón những trang cuối cùng Đầy những sự tốt đẹp, vui vẻ Trái lại đời nàng mới bắt đầu ngay từ lúc này Nàng còn phải trải qua nhiều cố gắng và hy sinh Để lãnh trọn trách nhiệm đối với nhà chồng Và với tình yêu của nàng và chàng Công việc khó khăn nặng nề nhất của người đàn bà Việt Là gánh giác gian sang nhà chồng Mà họ phải hy sinh hết tâm quyết, sức lực và cả cuộc đời Điều đang ngồi phân dân nghĩ ngợi Chợt nghe có tiếng cửa hé mở Nàng nhìn lên trong thấy hòa tươi cười bước vào Hổ thẹn nàng cúi đầu nhìn xuống Tay không ngớp dân dê chứ gói tay bèo. Hòa nhìn vào mặt người yêu thấy tươi hồng và xinh đẹp hơn bao giờ cả. Chàng cảm động tiến đến bên nàng. Điều, em. Điều ngước mắt nhìn lên miệng nở nụ cười. Dạ, em có vui mừng hay không? Điều nhỏ nhẹ bảo. Sao anh hỏi như vậy? Ngày nay không phải là ngày vui vẻ và sung sướng nhất đời của chúng mình mà chúng mình đã ước ao chờ đợi bấy lâu nay. Hòa ngồi xuống kế bên nàng. Cầm tai nàng và bảo Anh muốn chính miệng em nói ra những điều vui mừng ấy Anh không lạ gì tình yêu của em đã hiến trộn cho anh Nhưng anh nghĩ đến tương lai của em Anh lại hơi do dự Nghe quà nói vậy đều chớp mắt hỏi lại Sao lại do dự Tại anh không xét mình Anh yêu em mà không nghĩ rằng gia đình anh nghèo khó Đến cái đám cưới còn lo không nổi cho tương tất Thì sau này em phải vì anh mà chết hại Một cuộc đời xuân sắc của một thiếu nữ Xinh đẹp và đầy hy vọng ở tương lai Chiếm được em rồi, anh lại sợ bị mất em trong sự thiếu thốn, phương diện gìn giữ cho em. Em xem kìa, nhà anh dột nát và chỉ có cái mã bên ngoài. Điều đưa tay ngăn lời chàng. Không bao giờ anh bị mất em. Vì em về dưới mái nhà này, để mà về sau sẽ chết dưới mái nhà này. Sự ấm no, dinh nhục của em đã buộc liềm với đời anh và những người thân yêu của anh. Em có tâm hồn cao thượng và đáng quý hết sức. Nhưng anh thì chỉ vì lòng tự ái bị tổn thương nên mới cố gắng làm đủ mọi cách. Để tranh đua với cậu Sáu mà khiến em phải trở thành vợ anh Ngoài ý muốn của vợ chồng cậu Anh đã thỏa mãn tự ái rồi Và cũng ý thức được sự ngâm cuồn của anh Nghe Hòa thú nhận khuyết điểm nơi lòng Điều mỉm cười hỏi lại Anh nói có thật lòng không Anh muốn thành thật với em Ngoài tự ái được thỏa mãn Còn tình yêu của anh có được hả hay không Dĩ nhiên là anh có yêu em Và không còn người phụ nữ nào ở thế gian này Có thể sánh được với em dưới mắt anh Vậy thì đủ cho em lắm rồi Em nào ước muốn gì hơn Anh là hạng người gì trong xã hội Em cũng không cần biết đến Dầu anh có khố rách áo ôm đi nữa Khi em nhận thấy anh yêu em hết tình Và cố gắng hết sức Tạo cuộc đời hạnh phúc cho em Là em thỏa mãn lắm Sự giàu hay nghèo Em đã nói với anh Hàng trăm hàng ngàn lần Là không đáng kể Số của tụi mình được hưởng Thì mình cứ gắn sức làm việc mãi lên Rồi trời đất sẽ cho mình hưởng Những kết quả xứng đáng Với mồ hôi nước mắt của mình Còn nếu mình không có số làm nên Hai đứa mình cũng vẫn trì trí xây dựng gia đình Và vui trong sự đồng lòng đồng giả với nhau ấy Em muốn tụi mình bắt đầu một cuộc đời Bằng đôi bàn tay trắng Cực trước rồi được sung sướng sau Mình mới được vui bền Và bóp nhẹ bàn tay dịu và mềm của nàng Anh chỉ lo em phải cực cổ thái quá Em cũng không phải ở không từ nhỏ đến lớn Em biết làm những công việc đồng án Em tin rằng em đủ sức giúp đỡ cho anh rất nhiều Điều ơi Em nói những lời chí tình như thế Làm cho anh hả giả biết bao nhiêu Anh cứ sợ là em hối hận vì đã lấy chồng nghèo Có nhiều khi xong về rồi Người ta mới nhìn thấy rõ sự thật và hối hận Điều mỉm cười Trong tình yêu chân thật không có lòng hối hận Nhất là tình yêu của em đối với anh Thì bao giờ cũng như bao giờ Vẫn là tình yêu say đắm nhất đời 5 năm nữa, 10 năm nữa Hay 20 năm nữa Em cũng sẽ không ngần ngại gì mà bảo với anh là Hòa ơi, anh là người em yêu dấu trọn đời Và chưa có ai được em yêu dấu như vậy Em nói ra đây để chứng tỏ với anh Là em đã chọn lựa anh rồi Thì dầu hay dầu dở gì Tâm hồn em chỉ hướng về anh mà thôi Hoà cảm động ngạc ngào Dù sau này Vợ chồng mình có lũ khủ một đầy con Ừ Nếu tụi mình năm bảy hay là 10 đứa Thì tình yêu càng thêm khắn khích thắt chọc với nhau thêm nữa Vì đời mình đã có một mục đích cao quý hơn Là chung lo cho chúng nó được nên người Chúng nó là hình ảnh của hai đứa mình Trong thời trẻ trung say đắm này đây Điều nói xong mỉm cười một cách tình tứ và lãng lơ Hòa nhìn sửng vào mặt người yêu Cô gái nhu mì và xinh đẹp này rất nồng nàng tình cảm Khiến cho chàng gần gũi bên nàng Mà tâm hồn sao xuyến bân khuân Như không ngờ sự thật được tốt đẹp như vậy Hòa chợt nghe có tiếng cười khúc khích ở bên ngoài Chàng hôn nhẹ vào tai nàng và nói Chắc là mâm cổ cúng đã dọn lên bàn thờ rồi Điều rút tay về sôi nhẹ vào chàng Thôi anh ra đi Thì anh chờ em đánh phấn trên mặt một chút Rồi cũng đi ra một lượt đều khoát tay đuổi chàng lia lia Anh ra trước đi Chưa gì mà muốn cặp kè đi ra một lượt Thiên hạ cười chết Thầy kệ họ cười Tụi mình yêu nhau có gì phải xấu hổ hay là nhục nhã đâu Trái lại họ thấy chưa chi mà mình khắn khích với nhau Họ càng vui mừng cho chúng mình hơn nữa Điều nguyết chồng Em nói không nghe Em giận à Thôi chịu lòng bà xã Nhưng sửa soạn lực nhanh lên nha Hòa mở cư phòng bước ra Bên ngoài có mấy người bạn của chàng vừa đi đến Họ vỗ tay cười ngất Chưa vậy mà chú rể ra trốn đi đâu mất nãy giờ Biết điều thì lo lót với tụi này Cái gì chứ tụi này khai ra cho thiên hạm biết hết nha Hòa cười xòa Sợ anh em chờ lâu đói bụng Nên tôi mới hối cô dâu ra lại bàn thờ cho xong Để anh em nhậu mà Tôi có cộng với anh em chứ có lỗi gì đâu mà bắt khai ra mọi người nọ cười ồ ồ lên Vậy thì mời cô dâu ra lại bàn thờ lẹ lẹ đi Tụi này đó bụng quá xá rồi Mà mùi xào nấu dưới bếp cứ bay phất vào mũi Nghe cào rột quá chừng Mấy người đó là bạn thân của Hoà Nói đùa mà không kiên về gì Họ bình dân ăn nói ồn ào Và vui vẻ Nhưng lòng dạ thẳng thắn Cư xử với mọi người rất nhã nhận dễ thương Nên ai cũng mến Nếu đã hiểu họ Họ nghèo mà khi đã giúp người thì không nại công nại của Họ mến hoài và điều Vì cũng ở trong thành phần bị áp bức như họ và họ nô nức giúp đỡ hai người là để ủng hộ thành phần bị hà hiếp chống lại kẻ hà hiếp. Quả theo các bạn ra ngoài. Ông Tám đã soạn lên đèn nhang ở bàn thờ. Ông cầm tờ đèo sách mới xe và chợt nhớ ra một việc, liền hỏi Hoàng. Mày có cho mời chú Ba xe đèn giùm cho mày không? Có tí à, tôi đi thân đi mời chú và căn dặn chú sau sau cũng phải đến chiêu vui với tôi. Ủa, sao giờ này chú chưa tới? Đâu mày kêu thằng Bình đi lại nhà Nhắc chú lần nữa coi Tội nghiệp chú có lòng giúp đỡ mày Xe đèn toàn sắp tốt Mà làm hết sức kỹ lưỡng Hòa biểu Bình đi mời chú ba thợ mã Thêm một lần nữa Thằng Bình đi được nửa đường Trong thấy chú ba xăm xăm từ đằng xa đi đến Vừa bước hấp tấp Vừa cài nút áo dài thăm Mà không biết chú mượn của ai Nên cục ngẳng cục nghỉu Thằng Bình chạy lại vui mừng bảo Tía tôi sợ chú không đến Nên biểu tôi đi mời đó Chú ba thợ mã gật đầu nói Tao đang mắc xe đèn cho người ta gấp lắm Quên mất giờ cha nếu vậy không có tôi đi mời Chú ba cũng không tới Chú bà thợ mã trận con mắt lên cải ôm Tới trễ chứ làm sao không tới được Bộ mày nói tao không trọng lời hứa với anh mày hả ha? Hay là tao khinh nhà mày nghèo Mà ăn uống có bao nhiêu mất công gì tao phải tới Nè tao cho mày hay à Thiên hạ giàu gấp mấy lần nhà này à, Mà mời tao đi ăn cổ Chưa chắc tao thèm bỏ công việc gấp của tao Mà đến nhà họ Còn với anh mày thì khác Dầu anh mày đãi cho ăn mắm mút dồi nữa mà mến thương tao Tao cũng vui vẻ tới chi vui như thường Chú bà nói ôm sờm lên Không kể là chú đang đi qua ngang trước nhà của hương bộ thân Chú trông thấy hương nhì ổi Hương ba phèn ở xa đi tới Liền đưa tay ngoắc lia liệt Ê hai chú hương đi ăn đám cưới thằng quà đó hả Chợ tao rơi Hương nhì ổi và hương ba phèn quay lại Thấy chú ba thợ mã rảo bước chạy lên Nhăn mặt ra gián rầu rỉ và nói Mẹn ơi chú ba hại tụi này quá xá rồi Hại cái gì? Hai chú Hương đi ăn đám cưới của thằng quà không hà Nói đi coi Ê có mà đi lén Ủa sao lạ vậy? Đi ăn đám cưới mà cũng đi ăn lén nữa sao? Thôi mà đừng nói ôm sồn Người ta mời không lẽ không đi Mất một bữa ăn nhậu Ơ mà không, mất một bữa vui vẻ hay sao? Nhưng tụi tôi phải lén không cho ông hương bộ biết Ông xanh nảnh lại khó lòng Chú bà thờ mã hỏi gặn tới Sao lại sợ khó lòng? Bộ hương bộ thân cấm hai chú không được ăn tiệc cưới của chú bà quà sao? Không phải Vì bấy lâu ai cũng tưởng tụi tôi theo phe ông hương bộ Mình hương chức nhỏ mà Ai sao thì mình vậy Mình không nghịch theo phe nào hết Hãy ai biết điệu với mình á, Mình cứ vui với họ tới đâu hay đó Trong nhà ông hương bộ thân nhìn ra ba người Dắt tay đi nghênh ngang ngoài đường Mà ông nhíu râu một cách tức tối lắm Dân trong xóm ung ung kéo nhau đến nhà quà Họ không nghĩ rằng làm như vậy là mít bụng ông nhiều lắm Xưa nay ông là người ban phúc gián quả cho mỗi gia đình trong làng Ông muốn hể ông nghịch với người nào Tức là dân làng phải biết ông đã kêu án tử người đó rồi Mà lánh xa đừng lui tới nhà người ấy Ông bực mình khi trông thấy quy quyền của ông đã bị sức mẻ khá nhiều Ông lẩm bẩm trong miệng Rồi đây à tụi bay sẽ coi tao Ông Hương chủ đáng đứng gần hỏi lại Gì vậy Anh Hương nghĩ còn có tức giận không chứ tuổi thằng qua tổ chức tiệc Tùng y y như vậy à Chẳng là bí mật tôi lắm sao Ừ nó làm hơi quá Nhưng cũng chăm chức cho nó Vì bữa nay là ngày vui vẻ của nó với con cháu của anh Hương bộ thân dậm chân nói Tôi tự con điều rồi Không nhận nó là cháu nữa Cháu gì không biết kính nể chú bác họ hàng Nó chỉ biết mê theo thằng quà Làm tôi nhục nhã hết sức Bây giờ tụi nó ăn uống Giỡn hót ở đẳng để làm nhục tôi Tụi nó làm ra cho mọi người trong làng biết Tôi là nhà giàu nhất ở đây Mà búng xỉn cháu Còn tụi nó nghèo mặt rẹp trong làng Mà cũng dám ăn xài thả cửa Không gì đến sự tốn hào cha chả tụi nó làm sùng gan tôi lên rồi Tôi thấy thằng dân nào vẫn áo dài căn đóng đi ngang qua cửa Tôi muốn chạy ra đạp cho mấy cái bà toàn Đuổi trở về nhà Đừng đi tới giữ đám của thằng Hoàng Hương bộ thân bực tức thốt những lời ấy Ông ta nhớ lại thời quái phong lẫm lẫm của ông cai tổng Ông cha của ông đánh người không cần có nguyên do Và thời ông đang sống quá xúc kém với thời xưa Mà một hương chức tầm thường cũng hét ra khói Mắng ra lửa được Vậy mà bây giờ Thiên hạ bày ra những nào tự do dân chủ Để rồi cứ mắng chửi bọn cường hào ác bá Giết người khỏi thường án mạng Chứ đầu lại hiền như hương bộ thân đây Hương bộ thân muốn hại dân lành, muốn cướp giật ruộng đất của thiên hạ Phải bày ra bao nhiêu mưu mẹo, giặc gẫm và lừa dối Đâu được ngang tài như thỏ sư kia Hương bộ thân thù quán hòa lắm Và chưa nghĩ ra mẹo gì để đưa hòa vào trong Y chép miệng, nói với Hương chủ đáng Vừa là bà con, vừa là đồng nghiệp trí thân của ông tuổi dân nghèo là mình ngứa mắt quá Đã nghèo cạp đất còn ngoài đặt tiệt tùng Để rồi nở nần thiếu hụt tùm lum ra Mình thấy tụi nó làm bậy à ghét bỏ không thèm nói Nhưng tụi nó lô lăng quá mà mình chịu không nổi Hương chủ đáng hỏi lại Chúng muốn phá đám đó à Phải làm cho chúng nó nhục nhã tôi mới vừa lòng Nhưng tôi chưa nói ra được kế đây Hôm kia làng có mời chú Tám tía thằng hòa lên nhà làng Để bảo nó phải trả nhà và đất cho tôi Chú Tám đã hẹn với làng là sẽ dọn đi khi tìm được chỗ ở khác Tôi biết rồi Nhưng việc đó có ăn nhậm gì đến vấn đề hôm nay Có chứ, chú muốn làm nhục tía con thằng Hòa phải kể vào tay tôi Nhưng tôi làm không việc đó cho chú Nếu chú không giúp trà cho tôi chút ít lúa giống sa mò trong mùa sắp đến Được rồi, tôi giúp, giống sau này anh trả lúa tốt lại cho tôi Bây giờ anh nói thử tôi nghe, phải làm sao cho tía con thằng Hòa bị nhục Hương chủ đáng kê miệng gần bên tay hư bộ thân và nói Phải làm như thế này Nghe xong hư bộ thân nở mũi, khoái chí nói cười rỗn rãng Tuy không hại gì nó nhiều Nhưng cũng bị mất mặt dây trộm sớm Cho nó hết làm phách Tưởng mình nghèo không đầu lùi bọn nhà giàu mà được ạ Hương chủ đáng hối hả đi về nhà Một lát sau từ trong nhà Hương chủ đáng Có 5 người đàn ông giác cuốc giác sẻn đi lại nhà của Hoàng Bên trong đều và Hoàng sắp sửa lại bàn thờ Chú ba thờ mã ngồi ở bàn ngoài Với các hương trước nhỏ Nhìn ra được một trong năm người đàn ông vừa bước qua cổng nhà Liền sửng sốt mà hỏi đùa Ê thằng sao lé Bồ mày đi ăn nắm cưới bằng cuốc xuống sao vậy mày? Sao lẽ cười cười. Đi cuốc đất chứ đi ăn nắm cưới. Ủa, lạ không? Mà đi đào đất ở đâu? Bộ có ai mướn đào giếng vắt mương gì gần đây sao? Ghé vô, ghé vô đớp ba miếng rượu mừng cho vợ chồng chú qua đây rồi muốn đi đâu thì đi. Còn đi đâu nữa? tụi tôi lại đây đào đất mà. Đào tới trong nhà rạp đó lận à. Bà con dọn dẹp bàn ghế đi để tụi tôi ra tay. Chú bà thợ mã kinh nhà chố mắt ra. Mày nói giỡn sao vậy à? à sao Tôi không nói giỡn Chủ nhà đâu Ra đây cho tụi tôi nói chuyện cái coi Giọng nói của sáu lé hoang hoang lên Khiến cho bên trong rạp đều nghe rõ Hoà ngạc nhiên khi thấy trong buổi lễ cưới của chàng Mà có người tới làm rộn Và hình như còn muốn gây sự nữa Chàng toan bước ra nhưng cô Tư đã nắm tay chàng lại Mày cứ để tía mày ra nói chuyện Trong bọn đó có hai thằng đi lính trong làng Rủ mày nóng giận mà sanh ra cải cọ với tụi nó Thì khó lòng Dù sao họ cũng không thểỷ quyền làm bậy. Ông tám và ông hội đồng đã bước ra sân. Năm người đàn ông nọ gật đầu chào hai người và nói: "Tuổi tôi là cháu của ông Huân chủ đáng, bác tôi nói chủ nhà bằng lòng trả nhà và đất lại cho bác tôi rồi, nên bác tôi qua đây cuốc đất đào lỗ để sự lập vườn. Có phải ông già này là người ở đậu không? Ông đã chịu trả đất lại cho bác tôi rồi mà." Ông tám gật đầu. "Phải. Trước làng qua có nói như vậy với điều kiện là khi nào qua tìm được chỗ khác để ở." Ông có đất ruộng, sao không cất nhà ở trễn mà ở Là chiếm đất của bác tôi bấy lâu nay Bác tôi đã đuổi ông từ 3-4 năm rồi Ông phải biết điều một chút chứ Trông thấy bọn thanh niên nọ là trai trong làng mới lớn lên Cũng từng là quen mặt với mình Mà bây giờ chúng làm bộ như không kể mình là ai nữa Ông Tám chép miệng thở dài và ôm tồn nói Mấy vua em à là cháu của anh Hương chủ Vậy có phải anh Hương đã sai mấy cháu qua đây như vậy không Có lẽ anh Hương cũng không hay là hôm nay ở nhà qua có việc vui mừng Vậy mấy chú em trở về nói với anh Hương Là qua xin định vụ mấy chú em muốn làm đây sang bữa khác Thế nào là lát nữa qua cũng đi đến gặp anh Hương để tính lại Không được, tụi tôi như thiên lôi Hãy trời sai đánh đâu tụi tôi đánh đó Bác tôi muốn lập giường Cần phải đào lỗ trước rồi ủ phải phân mục dưới lỗ Sau này cây trái mới được tốt Nhưng bữa nay là ngày đám cưới của thằng con trai tôi Biết sao bây giờ Tại ông không lựa tránh ngày này đi Ông hội đồng đỡ lời ông phám Nè, qua xem mấy cháu đây cũng còn nhỏ tuổi hơn con qua Vậy qua gọi bằng cháu nói chuyện cho dễ Mấy cháu làm chi gắt vậy Đời người có một lần vui vẻ là lần cưới vợ Hay là lấy chồng của mình Bữa nay thằng Hòa cưới vợ Mấy cháu cứ nhìn vào nhà thấy vui vẻ hết sức như thế kia không Ai cũng tụ hợp ở đây để mừng cho vợ chồng nó Và ai cũng muốn cho đôi tân nhân được sung sướng và hạnh phúc Một ngày nào kia Trong mấy cháu đây à cũng có người được sống trong một ngày trọng hậu như thế. Mấy cháu nghĩ sao nếu có ai tới quấy rầy mấy cháu? Mấy cháu có thù ghét, tức giận những người phá đám đó không? Ta tưởng rằng mấy cháu quán hận lắm và nếu có thể đập chết họ cũng còn được. Vậy ta khuyên mấy cháu đừng làm việc gì mà mình không muốn cho người ta làm như vậy đối với mình. Hơn nữa mặc dù làng đã xử cho anh Tám đây phải trả lại miếng đất đã ở gần 20 năm cho chủ đất. Nhưng việc khiếu nại Để chống án Vẫn còn chưa được Bên này sử dụng tới Anh Tám vẫn có thể điều định Với hương chủ đáng mà Sao lé quay sang Hỏi người em trai Có để tóc dài ra tới má Sao mày Bảy Hí Mày nghe lọt lỗ tai không Bảy Hí biểu mồi nói Ở đây đâu phải là trường hợp Để ông giáo già giảng bài Cũng không phải là chỗ nhóm họp hội đồng Mỹ dân nữa Nghe Bảy Hí nói trèo Ông hội đồng liền đáp lại Việc của người lớn Cứ để người lớn nói chuyện Cháu à Hoa chỉ yêu cầu mấy cháu vợ cái công việc sắp làm đó qua ngày khác Chẳng hạn như là ngày mai, ngày mốt Ít ra mấy cháu cũng phải kinh nể lễ cưới của người ta mới phải Có ly nào mà mấy cháu lại không biết nghe lời phải Mà lại còn sỏ xuyên xỉ giả lại qua Mấy cháu à qua thôi giảng bài cho học trò từ lâu rồi Mấy cháu cứ về hỏi lại Bác, cha, chú của mấy cháu coi Hồi đó mấy người ấy có phải là học trò của qua không? Và họ kính sợ qua hết sức, à, sợ không thuộc bài bị qua đánh đòn biết bao. Nhờ vậy họ mới nên có chức dị tiền của để mấy cháu ỷ lại vào như bây giờ. Ông hội đồng nói nhẹ nhàng mà thấm. Bảy hí là gã hung hăng nhất bọn, cứ muốn gây thành to chuyện để đánh nhau. Giờ đây phải cúi gầm mặt xuống mà không hó hé gì được. Khi ấy quà cũng đã ra đến nơi, chàng bảo với sáu lé. Nếu phân cho tận gốc, anh với tôi cũng có chút đỉnh bà con với nhau, phải không anh Sáu? Anh làm gì bức bách gia đình tôi quá vậy Anh cũng hiểu á, bữa nay là ngày gì của tôi chứ Sao anh lại đem cuốt sủng tới đây Toan đào lỗ trồng cây Anh còn hâm đào vào tới trong nhà rạp nữa Như vậy là anh cố tình phá đám cưới của tôi hiểu Anh thử làm đi Tôi nói cho anh biết Tôi thương tía tôi và cả bệnh hoạn Nên tôi mới về đây là thủ phận để làm ăn Tôi muốn như vậy mà người ta không để yên phải không Tôi không sợ một thằng nào hết trong làng này Nếu nó làm bậy và tôi cho anh hay là tôi sẽ chém rụng đầu đứa nào dám bước vào nhà rạp để phá đám cưới tôi. Tức nước phải dở bờ, cho đã liều rồi thì anh ấy, hay thằng Bảy hí hay tới hương chủ đáng nữa tôi cũng không từ. Hết tập 15